đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại a u d i o ease com quyển bốn chương một thư của đường vũ máy bay lấy đủ đà bốc lên khỏi đường băng nhìn hạ hải từ trong khoang máy bay dần dần thu nhỏ thành chỉ còn đốm sáng vàng lấp lánh cảnh tượng ấy làm tô sáng tin tưởng quảng trường tinh hải hoàn thành cơ sở hạ tầng của hạ hải thăng cấp hy vọng năm sau được vào danh sách thành phố du lịch cấp quốc gia tô sán hồi tưởng lại lần đầu tiên rời khỏi thành phố này khi đó ngồi tàu hỏa đi lên phía bắc toa tàu hỏa tỉnh tây xuyên thuộc loại nhỏ hẹp người dân tộc nhiều họ thường mang lên tàu đủ thứ kỳ quái đôi khi còn có động vật sống tưởng tượng thôi đã mất cả hứng thú đi tàu rồi khi ấy khó khăn lắm mới vào được cái trường đại học hạng ba vậy mà được cả nhà tiến đi trong tiếng bánh tàu hỏa sầm sập y còn rơi nước mắt vì câu nói nam nhi trí tại bốn phương của cậu cả tằng toàn minh hôm nay cậu cả cũng tới sân bay tiến y cũng nói câu tương tự tô sán gật mạnh đầu lòng đầy động lực y chưa bao giờ nhìn xuống quê hương của mình ở trên cao như thế đây là thành phố mình sống mười mấy năm mang mọi sự ảo tưởng di của mình mình chăm chú nhìn hết thảy trưởng thành hơn vững vàng hơn biết mình có thể nắm lấy cái gì cần nắm lấy cái gì những thứ khi gần ba mươi mình chỉ có thể tưởng nhớ tiệc núi còn bây giờ mình mới một ư ơ i bảy tất cả tựa hồ chỉ mới bắt đầu tất cả tiếc núi có thể xoay chuyển bằng đôi bàn tay này trong máy bay chỉ có tiếng ồ ồ của động cơ rất yên tĩnh tăng x a ngồi trong cùng hàng dế ba người bên ngoài chỉ còn một mảng đen x ì hưng phấn được đi máy bay đ ắ t qua bắt đầu dựa vào lưng ghế ngủ gà ngủ gật tô lý thành l ậ t xem tài liệu chuẩn bị mai lên tổng công ty báo cáo còn tô sán thì tay cầm một phong thư lá thứ này tô sán nhìn thấy sáng trước khi lên đường theo thường lệ y vẫn mở hòm thư vẫn kiểm tra thứ chẳng bao giờ sẽ tới nhưng hôm nay lại khác tên người gửi trên lá thứ làm tô sán đứng im tại chỗ gần một phút thư viết bằng dòng chữ nhỏ nhắn mềm mại gửi tô sán phòng ba trăm linh năm tầng ba khu tập thể ti công trình số bốn hà Hả hải không có tên và địa chỉ người gửi tim tô sán đập dữ rồi dòng chữ bút máy quen thuốc ấy giống như cô gái lan tâm h ủ i chất ấy không ngờ một lá thư liên lạc theo cái cách cũ ký lại khiến mình xúc động như vậy lá thư viết bằng giấy màu tím nhạt mùi thơm nhạt trên đó làm tô sán có chút hoảng hốt như quay lại hơn nửa năm trước thời gian có thể ngày ngày được ngửi mùi thơm này có điều thực sự hồi tưởng lại chẳng thể nào nhớ được mùi thơm trên cơ thể đường vũ cứ như lọt vào sâu trong ký ức khó tìm kiếm thay vào đó là mùi thơm khác mùi thơm của cô gái ngồi sau xe đạp hôm qua tô sán không phải không do dự không nghi ngờ tình cảm của mình với đường vũ rốt cuộc đó là truy tìm nuối tiếc muốn chứng tỏ mình có thể thay đổi vận mệnh hay là tình yêu người khiến ý hoài nghi chính mình là trần linh san nhìn thẳng tình cảm của mình y thực sự thích trần linh san một trần linh san khác rồi không chỉ là hình ảnh mối tình đầu nữa cuối cùng tô sán vẫn mở lá thư ra gửi tô sán tha thứ cho mình hơn nửa năm không có chút tin tức gì trong khoảng thời gian này ra rất nhiều chuyện kỳ thực minh muốn viết thư cho bạn lâu rồi hoặc gọi điện thoại cho bạn nhưng thư viết một nửa điện thoại nhấc lên giữa chừng lại bỏ xuống mình không đủ dũng khí mình luôn nghĩ viết hay không hoặc có cần viết nữa không mình nghĩ nếu một ngày mình liên hệ với bạn là lúc mình có s ú n g khí vứt bỏ rất nhiều thứ mình nhớ bạn từng nói muốn thành anh hùng cách thí mặt kim giáp thánh y chân đạp mây màu sau đó đi bơ mơ vinh đ o trẻ. oanh liệt xuất hiện trước mặt mình mình nghĩ con người mỗi giai đoạn đều có một giấc mộng đẹp cho dù giấc mộng đó không thiết thực ít nhất chứng minh còn có hồi ớ c mỹ họ và ả à n g tưởng vô trách nhiệm về tương lai tha thứ cho mình đã từ bỏ vì tương lai bạn miêu tả quá mỹ lệ quá c h ó i mắt như ánh mặt trời rực rỡ làm người ta không mở mắt ra được cho nên trái tim mới đau mình từng nói cho dù tương lai bạn vẽ ra chỉ là giấc mộng chỉ là thuốc độc chứa mạn đà la ăn sâu vào xương tủy thì mình cũng muốn lựa chọn trầm luôn không muốn tình lại nhưng nhiều lần nửa đêm thức giấc thần thờ nhìn trần nhà mình biết đó chỉ vẹn vẹn là giấc mơ hạ Hả hải hoặc cả bạn bây giờ tới lúc mình phải tỉnh lại rồi chưa vứt bỏ được nên mình không có dũng khí liên lạc với bạn mơ dù chân thật ra sao vươn g tay ra mọi thứ sẽ tan tành mơ chỉ là mơ vứt bỏ rồi nên mình mới viết thư cho bạn mình đã nghĩ nếu như m ộ ư ơ i năm sau chúng ta gặp lại mình chạm vào gò má bạn có lẽ nhớ tới hơi ấm trước kia đừng đau khổ được không mình biết một chiếc bơ mơ vinh một chiếc bơ chè với người bình thường mà nói ý nghĩa thế nào kỳ thực c h ú n g ta đều là những người bình thường không phải vậy sao ở thời đại không có anh hùng này này muốn trở thành anh hùng cách t h ể phải giả giá bao nhiêu nỗ lực hy sinh bao nhiêu điều có sân khấu dù cực lực phấn đấu cả đời cũng chưa chắc đứng lên được mà cho dù đứng lên được thì cũng thương tích khắp người rồi rất nhiều người đứng trên đó mỉm cười song nụ cười đó không phải hạnh phúc mà vì phía sau có quá nhiều nước mắt mình vẫn nhớ bạn ở hạ hải nhớ nụ cười ấm áp thuần khiết đó mình không muốn sau nụ cười đó chất chứa gành nặng và nước mắt còn nhớ thời gian trước mình xem quốc cuốn sách t r ư ơ n g đầu có câu khi bạn so găng với cuộc đời cuộc đời luôn luôn thắng mình nghĩ ý nghĩa câu nói này giống như bài hàn sơn đạo nhân vấn hàn sơn đạo hàn sơn lộ bất thông hạ thiên băng vị thích nhật xuất vụ mông lung tự ngã hà s o giới giữ quân tâm bất đồng quân tâm n h ư ợ c tự ngã hoàn đắc đáo kỳ trung bạn hỏi đường hàn sơn đường hàn sơn chẳng thông hè đến băng không tan nắng cao sương vẫn nồng riêng ta sao đến được ta bạn tâm chẳng đồng tâm bạn như cùng s ố n g đã đến từ ngay trong m ì n h sợ bạn vì đuổi theo bước chân của mình cuối cùng kiệt lực toàn thân thương tích mình sợ có một ngày bạn sẽ đánh mất nụ cười ấm áp trong mắt mình bạn không nên vì mình có gánh nặng gì không nên vì mình mà có gông cùm trên người mà nên tự do bay liệng trên không mình nghĩ mình không nên ít kỷ nên tới lúc cởi khóa trên người bạn rồi nếu như mình ở bên cạnh bạn mình thực sự muốn dùng một phương thức khác để kết thúc giống như trước kia chúng ta chia tay nhưng mình không ở bên cạnh bạn cho nên đừng nghĩ nhiều bạn thấy phong thư này sẽ thấy nó không có tên và địa chỉ đúng vì mình muốn nói không phải trả lời thư cho mình chúng ta từng thoải mái mơ ước tương lai mình còn nhớ bàn tay đầy vết chai do đập bóng khi bạn nắm tay mình thậm chí mình còn nhớ hơi thở ấm nóng của bạn chỉ là mình nghĩ chúng ta đi sát qua nhau có lẽ không phải là ly biệt chúng ta còn có tương lai dài khắc ghi tam biệt tô sán từng chỉ thuộc về một mình mình tương lai bạn bay cao chân đạp mây màu thành anh hùng cách thí mình vẫn vĩnh viễn ghi nhớ tuổi m ộ ư ơ i bảy của bạn cũng là tuổi m ộ ư ơ i bảy của mình chiếc máy bay trên mặt đất nhìn thì lớn ở giữa không gian m i n h mông này thật nhỏ nhoi xem cửa đã kéo vào cha ở bên cạnh đã ngủ hướng ba giờ có vài thiếu niên mở cửa sổ nhìn ra ngoài tiếng máy bay ồ ồ cùng áp suất không khí trên cao làm lỗ tai tô sán lùng bùng gấp lá thư lại tắt đèn trên đầu khuôn mặt y chìm vào trong bóng tối quyển bốn chương hai tới dung thành đường vũ tuy không viết tên và địa chỉ trên lá thư nhưng dấu bưu điện làm bại lộ chỗ ở của cô cuộc bưu chính thành nam dung thành mặc dù không hoàn toàn chính xác song đại khái như vậy lá thư của của đường vũ tuy khích lệ y nhiều song cũng cho thấy cô ấy không có lòng tin vào mình có lẽ do trưởng thành sớm mà đường vũ ý thức được cuộc sống là hàn sơn khó vượt qua dù vượt qua được cũng mình mẩy đầy thương tích kỳ thực đường vũ nhĩ g không sai dù là bây giờ hay sau này thời kỳ bùng nổ thông tin cuộc sống sẽ không còn đơn thuần như trước nữa ở cái thời đại không có anh hùng này xã hội văn minh vật chất phát triển cao độ làm tinh thần con người trở nên chống sống không phải chỉ dựa vào niềm tin hoặc nỗ lực mà có thể xóa bỏ khoảng cách tình yêu ở đời sau mà không có nhà ở không có xe đi không có cơ sở vật chất đảm bảo dễ dàng bị phiền toái vụn vặt trong cuộc sống mài mòn từng chút một thế giới chưa bao giờ mỹ h hảo ở đâu cũng đầy tranh đấu xã hội nhân loại phát triển cao độ chẳng hề dịu dàng hơn đám hổ báo là bao thậm chí còn tàn khốc hơn từ một người bình thường đạt tới anh hùng cái thí đúng là phải moi hết toàn bộ nhiệt huyết một con người đối diện ngọn nói đầy trông gai nơi đó có rồng lớn phun lửa rất có thể bất kỳ dũng sĩ nào vọng tưởng mang công chúa về đều bị dấm chết công chúa tiếp tục ngủ tới khi mặt đầy nếp nhăn song cuộc sống càng tàn nhẫn tình cảm mới càng đáng quý nếu không bảo tồn phần tình cảm đó chúng ta dấm đạp nhau vươn lên có ý nghĩa gì hoặc bị trà đạp phía dưới cũng hề gì, vì trơ ly cả rồi chúng ta chấp nhận hiện thực xong đừng bao giờ vứt bỏ hết mọi giấc mơ bay thêm bốn mươi phút nữa có tiếng trẻ con gieo hò tới dung thành rồi kính thưa quý khách chúng ta sắp tới sân bay dung thành xin mời quý khách tuân theo chỉ thị của nhân viên hàng không thực hiện các biện pháp an toàn cha mẹ ở bên cạnh đều đã tỉnh lại tô sán gấp thư cho vào trong lòng thầm nghĩ có lẽ đường vũ không ngờ khi cô yếu đuối sợ hãi với cuộc sống viết phong thư này chỉ mấy ngày sau đó tô s á n dùng tốc độ chín trăm km hơi bay tới thành phố hoa lệ cô sống đem hành lý cho vào cúp sau chiếc xe san ta na cũ ký của đông kiến quân cả nhà rời sân bay tới đường cao tốc vòng quanh thành phố trời vẫn còn tối dung thành chìm trong đèn màu rức rỡ nhìn qua như giải ngân hà cho người ta cảm giác thành phố này ẩm chưa vô hạn khả năng đi vào khu thành phố qua những con đường nhà cửa san sát í khi cả cơ mơ cơ đ ộ nằn hiu tân bên cạnh là dòng xe chật kín tuy toàn là loại xe đầu hộp kiểu cũ k ỹ song đủ thấy sự chinh lệch quá lớn so với hạ hải rồi đường vành đai ba thành bắc vẫn còn khá hoang vô song đi vào phía thành nam tức thì sự náo nhiệt đập vào mặt nhà tô sán ở vành đai hai khu thành nam đời sau nơi này gọi là khu nhà g i à u của dung thành giá nhà nơi này tăng lên năm sáu lần những người may mắn mua căn nhà bình thường ở đây đều kiếm gấp bội vui vẻ bán nhà chuyển nơi khác sống địa ốt bành trướng cao tốc chứng tỏ kinh tế quốc gia hùng mạnh nhưng cũng biến tướng khiến xã hội ngày càng phân hóa nghiêm trọng khối bánh t i n h tế ngày càng lớn mà sản nghiệp địa ốt có thần thoại phất lên trong đêm khiến cho cái bánh phân phối càng bất công nhưng biết làm sao được đây là hiện thực là xã hội c h u y ể n hình là giai đoạn cần phải trải qua khi quốc gia quật khởi chỉ có thể tiến hành khống chế nhất định không thể ngăn cản triệt để song đó không phải điều tô sán quan tâm y chú ý tới cha và đông kiến quân đối thoại với nhau vấn đề biến chế của cậu sẽ giải quyết nhanh thôi cùng lắm thì đi tìm lão gia tử tập đoàn tổng công ty kiến trúc công trình đại dung là đơn vị hành chính cấp t h ị cục hiện t â vinh còn chưa yêu cầu quốc si không dùng cấp bậc hành chính của đảng chính phủ cũng không dựa theo cấp bậc hành chính xác định đãi ngộ quản lý cho nên trong tập đoàn như đại dung sắp xếp bối phận kinh nghiệm trong hệ phái khá là nghiêm trọng đại dung có m ộ ư ơ i hai cơ cấu quản lý được chính phủ cấp quyền phân bố khắp tỉnh liên quan tới hai bốn công ty cổ phần thiết kế cầu đường xây dựng cửa cảng du lịch bệnh viện tạp chí vơ v đây là một cái hàng không mấu hạm khổng lồ mỗi cử động ở tổng công ty đều đụng chạm tới lợi ích các phương diện phức tạp mà kịch liệt tô lý thành dù là một phó giám đốc của ti công trình số bốn song ở trong tổng công ty thuộc nhân viên bên ngoài nói thẳng ra là không đáng để vào mắt gần đây đông kiến quân vì chuyện này của tô lý thành mà vất vả chạy đôn chạy đáo với tư lịch của tô lý thành ít nhất là nhân vật cấp phó phòng trong nội bộ tổng công ty thế là cấp bậc kha khá rồi đột nhiên an bài một nhân vật cấp phó phòng vào đối phương tất nhiên phải đàn áp một chút thôi lão gia tử mỗi ngày bận rộn nhiều chuyện trọng đại việc nhỏ này đừng làm phiền tới ông tô lý thành hơi ngần ngại dù sao đâu có quan hệ gì không sao ngày kia là tiệc hàng năm của tập đoàn sau đó là kỳ điều chỉnh nội bộ tôi sẽ đưa câu tới phòng tôi giữ cho cậu cái g h ế phó đông kiến quân nhiệt tình như vậy tô lý thành không nói nhiều ở phương diện này nữa hiện tập đoàn đại dung có tổng tài sản tám tỷ có hy vọng năm sau hoặc năm sau nữa chen chân vào câu lạc bộ chục tỷ như thế vì thế đại dung chắc chắn tăng lên nhiều nhà tô sán ở ngay bên tổng công ty thậm chí chỉ cách mỗi một bức tường tổng bộ của đại dung chiếm diện tích hơn một mẫu cực kỳ to lớn bề thế xong xây từ những năm tám mươi so với khu thành thì vật n g ữ nhà tô sán thì cũ kỳ hơn một chút ấm nút một cách là có thể đi thang máy tới bất kỳ căn hộ biệt lập nào trong tòa nhà với vợ chồng tằng kha quen sống ở khu tập thể kiểu cũ mà nói điều này hết sức mới mẻ vào nhà mới tầng thứ năm tô sán háo hức bước vào trước phong cách trang trí y h ệ t nhà cũ ở h ạ hải chẳng qua là bản nâng cấp rộng rãi hơn mà thôi đúng là phong cách của cha mẹ mình vẫn là lấy ván dép ốp toàn bộ gian phòng rộng rãi là tốt rồi trước kia nhà chỉ có tám mươi m hai giờ tới một trăm hai mươi m hai tv bàn ghế những thứ cơ bản đều có đủ còn nồi nêu i sung t r ả o c h ă n đệm tốc thìa b a đ ĩ a vờ vờ vờ được gửi tàu hỏa xe đế sau tạm thời xách hai túi đồ vào cửa tô s á n lại chạy xuống dưới giúp đỡ bên cạnh xe của đông kiến quân có một phụ nữ trung niên một cô bé chừng bảy tám tuổi cùng chàng trai tuổi sấp xỉ khoảng tô s á n đang xách đồ từ cúp xe ra tô s á n vội nhận lấy đồ từ tay hắn tô lý thành giới thiệu tô s á n chào gì đi đây là em đông hiểu kinh còn đây là đông kiến quân nói đây là quách tiểu trung con trai của quách triệu đông phó trưởng phòng quản lý hạng mục tiểu trung cháu giúp nhà chú tô mang đồ lên gác tô s á n chào hỏi mọi người quách tiểu trung giành lấy cái hòm trong tay tô s á n nhẹ nhàng nhấc lên vai đồ nhà cậu nhiều thế tôi to hơn cậu để tôi mang cái này cho quách tiểu trung thấp hơn tô s á n một chút nhưng rắn t r a n g hơn tính cách co mở nhiệt tình làm tô s á n có ấn tượng rất tốt t ô sán nhận lấy đồ trong tay mẹ rồi theo quách tiểu trung lên lầu phòng quản lý hạng mục là cơ cấu mệt nhất trong công ty đi công tác triển miên quách triệu đông có tuổi không chạy được nữa đang đề xuất chuyển tới cơ cấu quản lý thường vụ trong xí nghiệp hưởng thụ vài năm nhàn nhã trước khi nghỉ hưu kết quả vị trí này bị tô lý thành chiếm lấy chắc không vui vẻ gì quyển bốn chương ba hậu viện đối thoại một hôm nay là một ngày vất vả phải q u é t dọn lau chùi nhà trang trí xong bỏ cả tháng rồi khá nhiều bụi bẩm không thể cứ thế mà vào ở được còn phải sắp xếp đồ đạc nữa quách tiểu trung nhiệt tình giúp đỡ vừa làm việc vừa trò chuyện giới thiệu cho tô sán những bạn bè cũng tuổi trong khu ngô thi nhuế triệu hâm oong lỗi dương chiêu đều ở trong này ngô thi nhuế sinh nhất thích cô ấy à ừ coi như thế đi con gái sinh mà ai chả thích nhưng là trước kia thôi hiện giờ cô ấy có rất nhiều người theo đuổi quách tiểu trung nói tới đó vỗ đầu cậu kỳ quái thật đấy nói chuyện với cậu bất giác làm người ta muốn nói hết cả chắc vì tôi có cái mặt đại chúng ai nhìn thấy cũng có cảm giác thân quen tô s á n đùa ờ đúng là càng nhìn càng thấy cậu vừa mắt quách tiểu trung bề ngoài cởi mở sáng sủa vừa làm việc vừa chơi với đông hiểu t i n h mới tám tuổi rất vui động tác nhanh nhẹn làm t ặ n g pha ở bên khen không ngớt thi thoảng bêu chuyện tô sán lười việc nhà ra làm y cười khổ không thôi ngày hôm sau tô lý thành tới công ty điện thoại trong nhà còn chưa mắc tô sán và cha mẹ dậy cùng lúc lúc này đường dẫn ga đã trải khắp trong vành đai hai dung thành làm t ặ n g pha rất thích thú với căn nhà còn chưa quen thuốc này như vậy thuận tiện hơn nhiều hạ Hả hải chưa có gát trong nhà toàn dùng bíp than tổ ong còn nước tắm dùng bình nước nóng năng lượng mặt trời thứ này cần thời tiết đặc biệt tốt có điều không lo khí hậu luôn cực tốt cho dù là mùa đông thì lúc nào cũng có ánh nắng mặt trời ngồi trong phòng khách nhìn không cảnh tiểu khu bên ngoài cùng cảnh tổng công ty ở liền kề vậy là quý tích nhân sinh của y đã thoát khỏi h ạ hải đi tới con đường khác không biết lúc này ở h ạ hải tiết dịch dương có tiếp t u ngày ngày vui vẻ quanh đám nữ sinh diếu diết không lưu rồi có ngày ngày nhìn ngắm cô gái nhà đối diện không dám thổ lộ không còn trần linh san nữa cô ấy có buồn không tô sán không muốn xáo trộn cuộc sống của cô tới dung thành rồi tâm trạng thay đổi lại thêm lá thư của đường vũ làm nghĩ tới trần linh san lòng tô sán rất dối dắm hôm qua bận tới rạng sáng quách tiểu trung hôm sau còn phải đi học tới m ộ ư ơ i một giờ không thể ở lại nữa vợ chồng tằng kha c ả m ơn mãi tô sán nói mai sẽ mời hắn ăn một bữa mới tới xong thành đã quen được người bạn như quách tiểu trung tô sán rất vui vẻ qua chuyện trò y biết không ít chuyện nhỏ của con cái nhân viên công ty tổng công ty và thành thị vật ngữ ngăn cách bởi hàng rào song sắt nối bằng cây cổng vòm trong công ty đại khái có chừng hai mươi người tuổi tác trạc tô sán và quách tiểu trung từ nhỏ sống trong cùng tiểu khu trước kia ở trong khu tập thể cũ của tổng công ty sau khi tiểu khu thành thị vật ngữ xây lên bắt đầu chia tách các nhóm tiểu khu thành thị vật ngữ này tuy cũng bán ra ngoài có điều hơn nửa do cán bộ nhân viên trong công ty mua rất nhiều người vì thế chuyển đi có người điều khỏi dung thành hoặc tới khu khác trong thành phố vậy là vòng tròn lớn chia năm t r n h bảy nhà quách tiểu trung vẫn ở khu tập thể cũ dần dần thành xa lạ với bạn bè trước kia đương nhiên không phải chỉ vì cách biệt b ở i địa lý vì cũng chỉ cách nhau một bức tường mà thôi xong chuyển vào trong tiểu khu thành thì vật ngữ là công chức giàu lên trước thói đời này là vậy họ không phải ở cái nghèo mà là do phân chia không công bằng chuyện cả công ty ăn chung một c á c h nổi không còn nữa thay đổi thời đại sinh ra thay đổi tư tưởng công chức vươn lên sống ở khu thành thị vật ngữ thấy người khu tập thể cũ là kẻ không chịu phấn đấu cứng đầu ăn bám công ty còn người ở lại thấy cách bên vách là kẻ phù phiếm giả tạo làm mình làm dáng ngăn cách ngày một lớn chuyện người lớn làm ảnh hưởng tới trẻ con vậy là bạn bè cũ cũng phân rõ giới hạn lập ra vòng tròn nhỏ tình huống đối lập này cũng phản ánh hai loại quan niệm xung đột trong tổng công ty cùng với cải cách quốc si phân phối lợi ích trong nội bộ công ty súng có thay đổi mang tình căn bản tình hình phân phối tài phú không đều xuất hiện thể hiện ở cơ cấu thực quyền phúc lợi ngầm của nó vượt quá cơ cấu bình thường vài thứ thể hiện rõ ràng như phân chia nhà cửa kín đáo hơn thì phong bao đỏ lúc lễ tết nhiều hơn vâng vờ vâ, vờ vâ. những người chuyên quản lý nhân sự thì ngày một lên cao lương bổng cũng tăng lên kỹ sư ngày trước được trọng vọng nhờ bằng cấp thì nay chỉ có thể dùng lương cũ nuôi dưỡng gia đình chẳng có tiền đóng góp xây nhà tuy có ưu đãi chính sách xong vì không nỡ bỏ tiền ra rồi ven tỉa nhìn người khác cho nên người khu tập thể cũ có chút bài xích người tiểu khu thành thị vật ngữ thấy cùng là công chức xong tiền đối phương lai lịch bất minh tâm lý thù h é p người giàu tích lũy lớn lên từng chút một tô sán cầm cốc sửa nóng hôi h ổ i môi vẫn dính sữa đứng ban công nhìn bức tường phân cách sinh cảm khái không phù hợp với tuổi buổi trưa tô lý thành trở về sắc mặt không tốt lắm xem ra buổi báo cáo gặp phải lực cản t r ư ớ c vì mới chưa được xác lập cả nhà ăn bữa cơm đầu tiên ở nhà mới tăng kha sáng sớm hẹn vợ đông kiến quân đi dạo xung quanh làm quen với chợ búa siêu thị bệnh viện trở về liền nói chuyện mở cửa hiệu tăng kha nghe ngóng giá thuê cửa hiệu ở gần đây một tháng mất sáu trăm một ngàn không cao hơn so với ở hạ hải bao nhiêu phát hiện này làm bà vui vẻ chuyện này tô s á n không phát biểu bất kỳ ý kiến gì mẹ đã có năng lực tự kinh doanh cửa hiệu giờ lại có vốn liếng đầy đủ đủ tiền mở cửa hiệu bất kỳ nơi nào ở dung thành không cần xem vào nữa nếu mẹ đủ năng lực tạo nên tập đoàn bán lẻ thì t ấ t nhiên vui vẻ làm công tử nhà giàu thôi tô s á n không định đứng trên đỉnh kim tự tháp cùng những con cá mập tư bản đấu đá hay ngày ngày quan hệ với hoàng thân dubai vua g i à u mỏ nga chuyện nghĩ thôi đã thấy mệt này tô s á n không chơi buổi chiều mẹ tiếp tục đi xem xét quanh đây tô s á n mai con tới trường báo danh a ngày kia đi báo danh đừng chạy lung tung ở nhà xem sách vở sau đó chúng ta còn đi tới cảm ơn thầy trương người ta giúp việc lớn nhì thập nhất trung không biết bao nhiêu người muốn vào t ô sán gật đầu tằng pha tới dung thành không ngồi yên được nữa nếm mật ngọt ở h ạ hải làm bà háo hức tiếp tục làm nghề cũ tô lý thành ngủ trưa xong rồi tới công ty tằng pha cũng đi rồi hôm nay là thứ hai quách tiểu trung đã đi h ọ c thứ tư ý mới báo x a n h xem sách một chút đại khái là chưa thích ứng với hoàn cảnh mới không nhập tâm được t ô sán đóng sách lại xuống lầu cả sân tiểu khu vắng tanh tô s á n đi qua cái cổng vòng truyền thuyết vào trong tổng công ty đầu ấp suy nghĩ miên man đủ thứ chuyện bất giác lạc đường đi tới hậu viện của khu nhà tới nơi này tô s á n mới thấy được mức độ phức tạp trong tổng công ty hơn xa những gì mình nhìn thấy từ ban công nhà mình hậu viện có một cái ao cá giữa ao còn có hòn giả sơn bốn xung quanh trồng ít thông cảnh tượng nhân tạo xong không tỉa t ố t nhiều nên mang vẻ hoang sơ tự nhiên rất đặc sắc dù sao cũng là trong tổng công ty thôi chẳng sợ lạ tô s á n tiếp tục đi về phía trước chợt bắt gặp một nhóm người từ con đường nhỏ đi qua đi đầu là ông già trống gậy xong bước chân rất khòe khoắn ăn mặc kiểu trung sơn cũ theo bên cạnh có vài người mặc đồ tây quyển bốn chương bốn hậu viện đối thoại hai ông già vừa đi vừa giáo huấn tầm nhìn phải rộng một chút sải bước dài không có nghĩa là nhắm mắt đi bừa các cậu có tinh thần phấn đấu tôi rất tán đồng không muốn can thiệp nhiều song không được làm chuyện uống thuốc độc dài khát tát ao vớt cả tổn hại uy củ trong nghề người bên cạnh tuy không tán đồng lời ông già song vì ông ta tích uy đã lâu không dám tỏ thái độ ra ngoài nói lão gia từ thời buổi này còn ai chú ý quy củ trong nghề đâu bọn họ chỉ nhìn chằm chằm đợi chúng ta đổ xuống xông vào xẻo thịt lóc xương chúng ta đạp lên xác chúng ta để phát triển không đẩy giá k h u t i n h phẩm lên cao nâng không gian lợi nhuận thì làm sao gia nhập được câu lạc bộ t r ụ c tỷ làm mấy cái cầu đường chẳng bằng dồn sức làm ra mấy lầu vương địa vương danh tiếng sẽ tăng mạnh thối hoắc cậu tổng kết từ đâu ra c á c h đó làm gì có chuyện kiến thiết cơ sở lại không bằng xây nhà cậu nhìn xem hiện giờ bao nhiêu người mua nổi nhà cậu xây đẩy giá lên cao vượt mức giá trị sẽ làm nảy sinh hành vi đầu cơ dưới tình hình đầu cơ đánh cướp đó thường thường sẽ là bong bóng tan vỡ trẻ con cũng hiểu sao các cậu lại không hiểu nhỉ ông già ngồi xuống c á c h đôn đá bên ao chĩa gậy về phía tô sán này nhóc cháu thấy ông nói đúng không ý ông là giống như rót bia ạ rót quá nhanh nhìn thì đầy cốc thực chất toàn là bọt chẳng đủ tu một ngụm ông già chỉ thuận miệng hỏi thế thôi không ngờ tô s á n cho hình dung thiết thực như vậy dong mạnh gậy xuống đất đúng là thế chú nhóc đó nói chuẩn rồi đấy những người bên cạnh không để ý tới lời tô s á n trẻ con giờ khôn vặt nhiều nói vài câu hay lo không có nghĩa là hiểu biết lão gia tử không thể nói thế chuyện này được rồi nên làm gì thì làm c á c h nấy đi ý ta đã quyết chuyện này không bàn nữa ông già như đứa trẻ con bị chọc giận mọi người thở dài nhìn nhau trao đổi chuyện này tạm thời đến đây đ ã rồi chào ông già rồi đi ông già này tính khí cứng đầu lại cực đoan cứ nói chuyện chưa được vài câu đã chửi người một khi nhận định cái gì là đúng thì khó mà thay đổi được công ty từ trên xuống dưới từ cấp dưới cũ lãnh đạo tới cả trẻ con năm sáu tuổi ai cũng sợ ông ta nói chuyện lúc nào cũng cẩn trọng đón ý ông ta thế nhưng chuyện trong công ty cũng chẳng phải một mình ông ta nói là định đoạt được cháu bé lại đây nói chuyện ông già thở dài những người đó không ai hiểu mình làm ông cảm thấy cô độc chẳng cần biết tô sán có hiểu hay không chỉ muốn chút tâm sự so với vào câu lạc bộ t r ụ c tỷ ta chú trọng con đường trăm năm hơn tòng đảo đỉnh hưng phú dân hưng nghiệp đó là tôn chỉ ông lập ra cho tổng công ty giá tâm trong câu nơi ấy này lâu rồi chẳng còn ai nghĩ tới nó nữa tất cả chỉ còn nhìn thấy cái lời trước mắt mà thôi đại dung hiện ở thị trường quốc tế khai thác k e n y a a n h vô la Ai cập, đó là dò đường để sau này tiến quân cách cuộc rộng lớn song người ta chỉ thấy ông già này tính tình cổ hủ khó khăn không hiểu được khí phách hoành tảo thiên hạ sau lưng ông ta nói một thôi một hồi ông già thấy dễ chịu hơn nhiều xoa đầu tô sán hỏi cha mẹ cháu tên là gì có khi ông biết cha cháu là tô lý thành vừa mới từ hạ hải chuyển lên tổng công ty còn mẹ cháu thì không phải người công ty a vậy ra cháu là tô sán hà ông già nhìn tô sán một l ư ợ t đột nhiên thốt lên dạ tô sán ngớ người sao ông già này biết mình nhìn tô sán mặt ngáo ngơ ông già thú vị lắm tính trẻ con nổi lên càng cố ý không nói nguyên do mà hỏi chuyển tới khi nào thế tô sán tuy đầy bụng nghi hoặc xong người lớn hỏi vẫn lễ pháp trả lời hôm qua nhà cháu mới chuyển tới ạ thong thả làm quen sau này đây là nhà cháu rồi ông già ra h i ể u một nam tử mặc đồ tây đeo kính gọn vàng đi ra ông cụ trống gậy đứng lên mai tụ họp hàng năm của công ty mọi người đoàn tụ cháu nhớ tới nhé nói xong rời đi bỏ lại tô sán tròn mắt đứng tại chỗ tô sán thường nghe cha y và đông kiến quân trò chuyện đại khái đoán được thân phận ông già này rồi còn đang tính cách làm sao bắt chuyện để sau này còn chạy cửa sau cho cha mình vậy mà người ta biết mình rồi di một chút cứ cho đông kiến quân có vô tình nói tới cha mình có đứa con trai tên tô s á n tài trí hơn người thì mình cũng đâu đủ để một nhân vật như ông ấy nhớ tới tên chứ tô s á n nghĩ vỡ đầu cũng không ra ăn tối xong có chuông cửa t ô sán đi ra ngoài thì thấy quách tiểu trung sực nhớ hôm qua hẹn hắn tối đi chơi còn nói mình đãi khách ngoài tiểu thu là con đường thương nghiệp đường xá sáng choang người qua lại tấp ngập tô sán nhìn quanh nói tôi mới tới chẳng biết gì ở đây cậu cứ chọn chỗ đi quách tiểu trung không khách khí ôn đ e phơn đi tôi muốn tới chỗ đó nhưng chưa có cơ hội tranh thủ s ẻ o cậu một phát không vấn đề chứ cũng được lần đầu mời khách đi thôi đi vào đại sảnh quán cà phê trang trí trang nhã cô gái phục vụ dẫn đường trẻ trung xinh đẹp nói chuyện nhỏ nhẹ khi đặt me nô xuống quách tiểu trung mới s ự tỉnh định đùa tô sán một câu thôi ai ngờ ý mời vào đây thật nhìn người xung quanh đa phần là giới trí thức không thì thời trang trong quán âm nhạc i ta li a dô dương một số bàn còn đốt những cây nến nhỏ quách tiểu trung tính cách vốn phóng khoáng đột nhiên trở nên rụt xè phục vụ viên thái độ rất tốt nhìn ra hai bọn họ lần đầu tới đây tư vấn hết sức nhiệt tình tỉ mỉ lúc này có một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên cạnh quách tiểu trung phải không nơi này rất yên tĩnh tiếng nhạc ra nhẹ nhàng xung quanh rất đông người s o n g nói chuyện rất chú ý không để ảnh hưởng người khác cho dù thi thoảng có cô gái bị chàng trai chọc cười cũng mau chóng ý thức được mà kiềm lại tiếng hô khẽ phá vỡ không khí yên tĩnh làm không ít người không hài lòng nhìn sang một nữ sinh mặc váy xíp t ầ n g khá xinh xắn cùng bên cạnh là nam sinh mặc quần jean áo sơ mi gọi tên quách tiểu trung thì thì nhuế quách tiểu trung không ngờ gặp ngô thì n h u ế ở đây trong khu dương chiêu và triệu h â m theo đuổi ngô thì n h u ế sát nhất quan hệ của cả ba người đều rất ám muội thường xuyên thấy ba người bọn họ đi với nhau ngô t h ị n g h ĩ khá s u ố t chúng không chỉ biết cách ăn mặc mà còn trang điểm rất khéo nhân cơ hội cô nàng gọi tên quách tiểu trung làm mấy chàng trai xung quanh có thể s a n h chính ngôn thuận lắm nhìn mỹ nhân rồi bị mấy nam tử không quen biết nhìn t r ọ n g trọng vốn ngô t h ị n g h ĩ đang xấu hổ vì lớn tiếng chuyển thành tức giận thì ra toàn là một đám đóm k ị c h ra vẻ đạo mạo bên trong đều xấu xa dương chiêu biết quách tiểu trung không có khả năng chi tiêu chỗ này nên chú ý sang tô sán bạn mới hả ừ hôm qua cậu ấy mới chuyển nhà tới đây tôi giúp cậu ấy chuyển nhà nên hôm nay cậu ấy mới khách ngô thì mới tự nhiên nói chúc tôi là bạn từ nhỏ của tiểu trung bạn mới cậu tên là gì tô sán còn giới thiệu thì dương chiêu a một tiếng cậu họ t ô phải không đúng tôi là tô sán tô sán gật đầu ngô thì ngữ cũng làm vẻ mặt hiểu ra nhìn là biết công ty đều lưu truyền chuyện nhà họ chuyển tới giai tầm quyền lực không hài lòng chuyện đông kiến quân muốn đưa một người mới chỉ có kinh nghiệm làm việc ở địa phương lên chức phó trưởng phòng quản lý xí nghiệp mặc dù nói quảng trường t i n h hải hoàn thành được cả chính phủ địa phương lẫn tổng công ty khen ngợi chúc mừng nhưng đem công lao đặt lên cả một phó giám đốc để thăng lên tổng công ty làm trợ lực nhìn thấy nào cũng có mùi xem ra đông kiến quân muốn gây dựng vây cánh tất nhiên phía đối lập chẳng ra gì còn công chức cũ nghe nói chuyện này thì đều cho rằng không biết tô lý thành ăn được bao nhiêu ở quảng trường t i n h hải vừa mua nhà ở thành thì vật ngữ lại còn chạy trọt thăng chức quyển bốn chương năm tiệc hàng năm tôi là ngô t h ị nhối cậu ấy là dương chiêu c h ú n g ta ở cùng một tiểu khu sau này có dịp cùng đi chơi nhé ngô thì nhễ nói xong giật ốm tay áo dương chiêu nhằm c h ú n g một vị trí gần cửa sổ sát đường nơi đó ánh sáng đủ màu chiếu vào nếu thắp thêm một cây nến sẽ rất lãng mạn đã có người chú ý tới nơi đó nên cô tỏ ra rất sốt ruột trước khi đi dương chiêu liền chỉ me ngô nói các cậu lần đầu tới đây nên chọn m g ô cha đá hoặc là món điệp toái cà phê chiêu bài ở nơi này chưa nói xong đã bị ngô thì nhễ kéo đi quách tiểu trung chẳng còn lòng dạ nào nữa nếu như có cả triệu hâm đi cùng hai người kia thì hắn còn chút hy vọng giờ xem ra quan hệ hai người này đã xác lập rồi đi tới vị trí gần cửa sổ ngô thì nhễ khẽ lườm dương chiêu đi sau một cái ai chẳng biết hai món đó đắt nhất sao lại giới thiệu cho bọn họ dương chiêu cười hì hì ai bảo thằng tiểu trung cứ nhìn bạn c h ầ m c h ầ m thật ngứa mắt cậu thật xấu tính ngô thì nhớ đánh dương chiêu một cái miệng nói vậy nhưng trong lòng rất thích như thế không phải chứng tỏ dương chiêu quan tâm tới mình sao tuy hơi bất công với quách tiểu trung thì sao nào bọn họ chỉ gọi ca b g ô si ngô giá ba mươi tám đồng nhìn sang bàn tô sán thấy hai người họ gọi đúng thứ dương chiêu giới thiệu giá chín mươi tám đồng đã thấy tô s á n thấy bọn họ nhìn sang còn nâng ly lên cười hành động này của tô s á n lọt vào mắt hai người không khác gì sự chọc tức ngô thì nhớ vốn không áp ý gì với tô s á n cũng t h ẹ m quá hóa giận càng tin lời đồn nhà tô s á n ăn bớt tiền công trình ở hạ hải nhờ hối lộ leo lên tổng công ty ghép y ra mặt phía bên kia quách tiểu trung không còn tâm trạng nào cùng tô sán uống cà phê xong nói vài ba câu chuyện rồi trở về sớm t i ệ c hàng năm của công ty rất náo nhiệt toàn bộ công chức cấp khoa sử trở lên của công ty đều được mời tham gia còn có nhân viên có công hiến điển hình lao động ưu tú đều được mời hàng xe dài nối nhau rời tổng bộ công ty cứ như là đi đánh trận lên đường tới nhà khách cầm giang tăng kha đứng trước gương tỉ mỉ chỉnh trang y phục cho chồng tô sán thì chỉ năm phút đã võ trang xong đ ù n g đỉnh pha một chén trà làm bộ ông cụ non ngồi bình phẩm này nọ đông kiến quân nói hôm nay lão gia tử sẽ dự tiệc mỗi ngày lão gia tử bay khắp nơi bình thường nếu không phải cuộc họp trọng đại thì khó mà thấy mặt được một lần như s ồ n g thần thấy đầu chẳng thấy đuôi hôm nay có thể tranh thủ tiếp xúc ở khoảng cách gần để lại ẩm tượng tốt là rất quan trọng cho nên cha mẹ rất chú ý còn dẫn tô sán ra trung tâm thương mại mua y phục nhìn cha mẹ ăn mặc rất quy củ không quá nổi bật cũng không quá bình thường khiến người ta bỏ qua tô sán thấy đã tới lúc rồi cả nhà xuống lầu đi sang tổng công ty có xe đưa đón đông kiến quân đã đưa cả nhà đi trước ông ta còn phải bố trí hội trường v à lại cái san ta na cũ ký của ông ta cũng chẳng thể chở được hai nhà xong ông ta an bài quách triệu đông đưa nhà tô s á n đi vừa gọi điện qua nhà tô s á n liền tới ngoài cổng công ty chờ đợi không ít người tụ tập ở cổng công ty đợi xe lúc này xe công ty xe gia đình chưng dụng hết đội xe rất hùng tráng thu hút không ít người qua đường xem náo nhiệt t ô sán rất phấn khích cái cảnh cả làng đi dự tiệc không dễ thấy này còn vợ chồng tằng kha hơi khẩn trương di động của tô lý thành vang lên cán bộ cấp chủ nhiệm trở lên đều có công cụ thông tin và trợ cấp chi phí người gọi điện tới là quách triệu đông nói xe của bọn họ sắp ra rồi là xe của phó tổng giám đốc dương tuy người ta thuận tiện xe có chỗ trống mới đón họ xong là xe của phó tổng giám đốc làm nhà họ tô phấn chấn một chiếc o đi từ xa tới gần lái xe chính là dương khai phục phó tổng giám đốc tổng công ty người xương xương gò m á cao mắt dài hơi xích trông không được thoải mái lắm quách triệu đông ngồi ở ghế phụ lái vừa hạ cửa sổ xe xuống thò đầu gia đình gọi nhà tô s á n thì hai phụ nữ trung niên đang đợi xe bên cạnh vấy tay với dương khai phục giám đốc dương xe của anh c h ố n g ạ vậy thuận tiện cho chúng tôi đi nhờ với c á c h lão thẩm bảo đón chúng tôi mà bây giờ không thấy c á c h mặt đâu cả thế này thì muộn mất dương khai phục cười ha hà được chị lưu xe tôi cũng c h ố n g mà chị lên xe đi hai người phụ nữ trung niên không biết xe này nhà tô sán đang đợi liền tới mở cửa đi lên quách triệu đông n g ỡ ra nhìn dương khai phục vừa rồi đã hẹn đón nhà tô lý thành thế mà ông ta làm như không nhớ gì hết vậy mình ăn nói với người ta ra sao đây xong quách triệu đông cũng linh hoạt cười với tô lý thành vậy anh chị ngồi xe sau đi tiểu trung cũng ngồi đó là xe lão lý sau chúc tôi thôi không sao anh đi đi tô lý thành không làm quách triệu đông khó xử xong không thèm chào hỏi dương khai phục ông hiền lành xong không phải là dễ để người ta bắt n ạ t quách triệu đông tuy vì tô lý thành xuất hiện mà chuyện điều chức thành khó khăn song ít nhất ông ta còn biết ứng xử trong lúc họ đứng nói chuyện có mấy cái xe khác còn trống nhưng không xe nào chủ động dừng lại cứ thế vọt thẳng đi ngay sau đó có cái xe cố sản xuất trong nước quách tiểu trung thò đầu ra ngoài chú tô gì tằng mọi người chưa đi à tô lý thành thấy xe chỉ còn hai chỗ trống bảo tô sán hay con đi trước đi cha và mẹ bắt xe theo sau cha mẹ đi đi con một mình bắt xe dễ hơn tô sán lắc đầu tô lý thành và tằng kha liền lên trước khách sạn cẩm giang nằm ở bên sông cẩm giang giữa trung tâm dung thành năm một nghìn chín trăm chín mươi năm được công nhận là khách sạn năm sao là khách sạn thương vụ du lịch đầu tiên ở vùng tây nam có được vinh dự này thành viên cực ủ a chìa khóa tổ tế, chức quốc c vàng kỳ nổi tiếng lúc này ngoài khách sạn còn răng biểu ngữ lớn chúc lễ hội hàng năm của tổng công ty đại dung thành công mỹ mãn đông kiến quân đang sốt ruột chờ đợi ở hội trường thấy tô lý thành tới yên tân nói có kẻ thật quá đáng song cậu đừng để trong lòng nghe nói lão gia tử đã đồng ý vấn đề của cậu rồi tô lý thành thực sự không để trong lòng trước kia ở ti công trình số bốn ông có xích mích với giám đốc cũ tình hình có lúc còn tệ hơn chỉ có điều người trong cùng công ty lại làm chuyện mất tư cách như thế khiến ông không khỏi thất vọng thực ra không có gì lạ tầng lớp lãnh đạo cũ của công ty đa phần sống lâu lên lão làng văn hóa thấp tư tưởng cuộc bộ nặng nề rất bài xích người ngoài toàn bộ tầng hai của khách sạn cẩm giang được công ty bao t r ọ n thể hiện khí phách của công ty h i ế n trúc đứng đầu trong tỉnh từ lão thái ra không có kiểu người quan trọng tới cuối cùng khách còn chưa ngồi kín bàn đã xuất hiện mọi người đứng dậy vỗ tay ông là nhân vật truyền kỳ của công ty tuy thường ngày vì tính cách cổ quái mà khiến người thích người phép song ai cũng tôn trọng phó thị trưởng dung thành chính ủy quân khu chủ nhiệm ủy ban kiến thiết cũng tới tham dự làm bữa tiệc vẻ vang thêm không ít từ lão thái g i a không phát biểu gì hết mọi người biết thói quen của ông nên đợi ông vào chỗ bữa tiệc liền bắt đầu bữa tiệc diễn ra một nửa từ lão thái g i a cũng chuẩn bị rời đi trợ lý của ông là kim vũ dương đại diện cho ông đi t r ư ớ c rượu các khách quý khi qua bàn nhà tô s á n nâng ly với tô lý thành nói một câu chúc mừng nghe câu này đông kiến quân và tô lý thành đều thở phào đứng lên đáp t ạ kim vũ dương uống rượu xong thuận tay xoa đầu tô s á n cười chú nhóc này thông minh lắm tô s á n chắn tay hắn lại cháu không thích người khác xoa đầu mình tô lý thành không hài lòng trách tô s á n sao lại ăn nói với chú như thế tằng kha cũng chừng mắt lên với tô s á n không ngờ kim vũ dương thu tay lại chẳng hề tỏ ra phật ý hay có cá tính lắm chú uống một chén coi như bồi tội vậy đối với người trong nhà hoạt thân thiết tô s á n không bài xích bị xoa đầu nhưng tưởng tượng xem tuổi tâm lý gần ba mươi bị người không hơn mình bao nhiêu xoa đầu sẽ khó chịu thế nào tô s á n cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá nói chú nói thế cháu không dám nhận về nhà bị cha mẹ cháu mắng mất mọi người cười vui vẻ không khỏi thầm khen tô lý thành biết dạy con cá tính lại hiểu chuyện lễ phép không làm người ta rét quyển bốn chương sáu báo danh hôm nay là ngày tô sán tới trường báo danh thời tiết mùa xuân ở dung thành không khác ở hạ hải là bao có điều hay có cơn mưa phùn li ti rất là đáng rét hầu hết người dân hạ hải không thích mưa tô s á n cũng vậy cho nên theo thói quen dậy sớm tập thể dục xong thấy bên ngoài mưa nhỏ làm trời như phủ lớp xương y chỉ ngồi ôm chăn ngáp chẳng có hứng thú nào với cảnh tượng trong mắt rất nhiều người rất có tình thơ ý họa này mua q u ẩ y sữa đậu nành mới ra lò ở hiệu gần trạm xe buýt trạm xe này chỉ cách tiểu khu hơn một trăm mét vừa ăn sáng vừa quan sát xung quanh người đi làm tay s á c h cặp tay cầm báo xe học sinh mặc nhiều loại đồng phục khác nhau đeo cặp ngáp ngắn ngáp dài hạ hải lạc hậu vẫn còn say x ư a phim hong kong đài loan thì học sinh dung thành đã học theo phong cách nhật hàn nữ sinh đa phần chuộng mặt váy làm sáng dậy tỉnh ngủ hơn không ít buổi sáng mùa xuân ở dung thành sương mù chưa tan trời khá lạnh mấy nữ sinh tuy m ặ c quần tất kín đáo xong m ặ t váy nên đứng vừa xoa tay vừa dấm chân cho đỡ lạnh ngoài đường tiếng c h u n g xe đạp l e n canh bao vây mấy cái xe ô tô dung thành đã dùng xe buýt hai tầm vừa đi vào sử dụng chưa lâu khá mới m ẻ tô xá đã tham khảo kỹ tuyến đường từ tiểu khu ra ngoài bắt xe phải ngồi xe ba trăm bốn mươi một sau đó xuống xe ở tây thành lên xe số năm mới tới được trường còn nếu chịu khó đi thêm một trăm mét tới đường chính thì có thể tới thẳng trường học xe buýt đỗ lại xe buýt nơi này không được nhỏ nhắn và yên t ĩ n h như ở hạ hải hạ hải bé nên đa phần công chức đạp xe đi làm đi xe buýt chủ yếu là học sinh còn nơi này coi như năm mươi năm mươi sáng sớm đã huyên náo n h ộ n nhịp ném vỏ hộp sữa đậu vào thùng rác tô sán lên chiếc xe buýt hai tầng ngồi xuống một chỗ gần cầu thang lên tầng hai trong xe bắt đầu trở nên chật trội chen lẫn nhốn nháo dung thành có tới hơn chín mươi trường học số học sinh cực lớn ở hạ hải có khi trên xe buýt quá nửa là học sinh của nhất trung nên đôi khi chuyện nhỏ thôi cũng gây ra xôn xao ở dung thành trường học phân tán học sinh nhiều đủ loại nếu không phải là người cực kỳ xuất chúng thì không ai biết cả đặt mình trong số học sinh đông đảo này cảm giác đầu tiên là thấy bản thân thật nhỏ bé ngồi trên xe buýt tô sán mới thấy suy nghĩ của mình trước kia thực sự quá lý tưởng hóa rồi tuy n h ị thập nhất t r u n g là trung học trọng điểm quốc gia song nơi này còn có trung học dục đức trường trung học thuộc đại học dung thành trường đại học ship to m mươi toàn quốc hai trường này tuy không thuộc danh sách trung học trọng điểm quốc gia nhưng có thể sánh ngang với nhị thập thất t r u n g tỷ lệ đỗ vào đại học cao tới tám mươi chín mươi ở dung thành có câu ca giao trung học dung đại là tình trường nhị thập nhất t r u n g là chiến trường còn dục đức là bãi tha ma vì trung học dung đại nghiêng về khoa văn hoàn cảnh tốt tình thơ ý họa học tập không quá căng thẳng mỗi ngày có nhiều mỹ nữ d ư ỡ n g nhãn là nơi lý tưởng lựa chọn bạn gái nên được gọi là tình trường nhì thập thất chung là nơi tụ tập học sinh mũi nhọn núi cao bồ tát nhiều cạnh tranh kịch liệt trong đó có học sinh đạt giải thưởng quốc gia có cường nhân gần như loài huyền thoại đi thi olympic quốc tế còn có thiếu niên được liên hiệp quốc phong tặng đại sứ bảo vệ môi trường tới đại hội của liên hiệp quốc phát biểu ở nhị thập nhất t r u n g nhiều bạn học cường nhân làm người ta tự ti dục đức không cần phải nói nơi này lượng bài tập khủng bố cao hơn trường khác gấp đôi không khí lúc nào cũng như ngày mai thi cao khảo tới nơi nên vinh hạnh được gọi là bãi tha ma tất cả những điều này được quách tiểu t r u n g nói cho vì vậy tô sán thấy khả năng mình gặp được đường vũ ở nhị thập nhất t r u n g bỗng dưng giảm đi một ba có điều tổng hợp các yếu tố thì đường vũ chọn nhị thập nhất chung nhiều hơn một chút tâm trạng không tốt chẳng có hứng thú gì cảnh tượng bên đường hay đám học sinh trò chuyện xung quanh thoáng cái xe đã tới trường rồi đứng trước cổng trường là hai hàng học sinh nam nữ đeo băng đỏ ở cánh tay còn có giáo viên trực ban kiểm tra tô sán lúc vào trường vì không có phù hiệu nên bị chặn lại sau khi trình bày nguyên do tô sán được chỉ chỗ đến phòng giáo dục hạ hải đất rộng người thưa diện tích khuôn viên trường học thì nhất trung không hề thua kém nhì thập nhất trung cơ sở hạ tầng thì thấy rõ ràng sự t r i n h lịch tòa nhà hành chính ở giữa con đường chính dẫn từ cổng trường vào sau đó tách ra thành hai con đường uốn vòng r u i cột lại làm một đi tới khu phòng học vào phòng giáo dục chủ nhiệm là người béo trông rất hiền hòa làm thủ tục cho tô sán xong liền nói em vào lớp số ba đi trong mười bốn lớp thì lớp số ba còn thiếu học sinh tiểu lý cậu dẫn em học sinh này tới nói thầy với vương quý văn trợ lý tiểu lý tên là lý cầm đứng dậy bảo tô sán đi theo mình hắn tốt nghiệp đại học không lâu được tuyển vào đây chủ yếu là làm công việc văn phòng lúc này chuông vào lớp đã x e o bắt đầu tiết một trường học yên tĩnh tiểu lý vừa đi vừa giới thiệu cho tô s á n biết các khu vực trong trường vì không biết hiện giờ dạy lớp số ba có phải là giáo viên chủ nhiệm không nên lý cầm dẫn tô s á n tới văn phòng khối nhất trung khối của tô s á n chỉ có bảy lớp còn ở đây là m ộ ư ơ i bốn lớp cho nên văn phòng khối cũng to gấp đôi cái khác chưa nói song nếu bị giáo huấn ở nơi này thì áp lực tâm lý của học sinh rất lớn không thấy vương văn quý ở văn phòng lý cẩm dẫn tô s á n tới lớp số ba thấy vương văn quý đứng uống trà ở cửa lớp nhìn qua cửa sổ tô s á n nhẩm nhanh chừng tám mươi học sinh một phối có m ộ ư ơ i bốn lớp vậy là hơn một trăm linh ọ c sinh rồi lý cẩm đưa tài liệu cùng thủ tục báo danh cho vương quý văn đây là học sinh mới chuyển tới trong lớp có mấy học sinh ngó nghiêng nhìn tô s á n vương quý văn u v q u y q u y mơ khẽ một tiếng nhìn liếc qua tô sán rồi xem tài liệu thành tích thi cuối kỳ của năm thứ nhất cao trung khá là đẹp l ậ t lại thành tích sơ t r u n g vương quý văn còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm thành tích này đừng nói nhì thập thất t r u n g mà ở bất kỳ trường học loại hai nào ở s u n g thành cũng thuộc loại kéo chân người khác tất cả thay đổi ở thi trung khảo sau đó lên cao trung thẳng tiến có điều vương quý văn không muốn xem nữa rồi chẳng có lý nào học sinh thành tích kém như vậy lại có thực lực vượt b ậ t trong kỳ thi trung khảo một số trường học ở thành phố nhỏ nổi tiếng hay gian lận không thì có đề ôn tập nội bộ thành tích không phản ánh đúng khả năng vương quý văn trả lại tài liệu cho lý cầm khó xử nói lớp tôi quá đông rồi hay cậu đưa em ấy tới lớp khác xem một số học sinh ngồi gần ở cửa tai thính đã đem tin tức truyền khắp lớp nghe thấy có học sinh mới tới mọi người đang tò mò nghe ngóng lai、like、lịch học sinh mới rồi có đẹp trai không thì lại có tin vương quý văn không muốn nhận người ta lý cầm ngớ ra học sinh là do phòng giáo dục an bài tuy cũng có lúc giáo viên từ chối nhưng mà rất ít mà còn là trường hợp cá biệt lắm mới xảy ra chẳng lẽ hôm nay mình xui xẻo gặp phải rồi tuy danh nghĩa tô s á n đã thuộc về lớp số ba song nếu giáo viên chủ nhiệm lớp nhất quyết không nhận thì cũng không còn cách nào lý c ầ m dù sao chỉ là trợ lý mới nhậm chức chưa lâu uy tín không có luống cuống khuyên mấy câu đều bị vương quý văn khéo léo đẩy đi xem tình hình này hôm nay tô s á n có nhập học được hay không cũng là vấn đề quyển bốn chương bảy học sinh mới tô s á n không biết vì sao vương quý văn không nhận mình trong lúc lý cẩm đang nói đỡ thì trong lớp xì xào bàn tán ngày một lớn tiếng huyên náo quen thuộc đó làm y có chút hoảng hốt mình không có thời gian dây dưa với ông ta nói không chừng đẩy cửa ra sẽ thấy đường vũ ngày đêm mong nhớ quyết định là làm tô s á n đẩy cửa ra bị tám mươi cặp mặt chăm chú nhìn vào nói chào thầy chào các bạn mình tên là tô s á n học sinh mới chuyển trường sau này mong được mọi người giúp đỡ giáo viên đang viết bài trên bảng hơi ngạc nhiên không nghĩ nhiều máy móc chỉ bàn trống ờ em ngồi kia đi đám học sinh vỗ tay rào rào tô s á n liền đi tới bàn còn trống ngồi xuống vì trong lớp quá đông t ô sán nhất thời không nhìn hết được lúc đi xuống lòng nhĩ g nếu như đường vũ ở trường này hoặc lớp này nếu như thấy mình sẽ có tâm tình thế nào đây cô ấy có vui mừng không trong đầu tô sán lúc này chỉ có đường vũ k ệ lý c ầ m và vương quý văn ở ngoài cửa cầm tài liệu của mình ngây ra như phóng đối với tiêu vân vân mà nói lịch sử thay đổi ở thời khắc tô sán bước qua cửa sinh hoạt học tập khô khan buồn chán ở trường học liều mạng đua tranh thành tích với cô mà nói cuộc sống ở đây chẳng có chút thú vui nào làm cô càng thêm nhớ hạ hả hải nhị thập nhất t r u n g đại biểu trình độ trường học cao nhất trong tỉnh những học sinh đứng thứ một thứ hai trong lớp ở các trường huyện thì đi tới đây chẳng qua chỉ như thêm vào một người qua đường học sinh ở đây mục tiêu là đại học đỉnh cao trong nước mang theo lý tưởng phải tiến vào t ầ n g cao của kim tự tháp xã hội cho nên người kiêu ngạo chiếm đa số ngoài nhân vật mũi nhọn ra còn có con cháu nhà giàu doanh nhân hoặc cán bộ cấp cao trong tỉnh có thể nói nước sâu rừng rậm ngõ hổ tàng long chuyển trường tới đây tiêu vân vân liền trở nên bình thường có lẽ tướng mạo có chút ưu thế ship ở lớp học tám mươi học sinh này cô cũng chỉ x ế p thứ năm sáu mà thôi trước khi tiêu vân vân chuyển tới trung tâm các vòng tròn trong lớp đã hình thành đại khái chia làm vài loại một loại chỉ chuyên tâm học tập học sinh nơi này phần đông khắc khổ nỗ lực học tập một phần vì mười thứ h ạ n g đầu trong lớp một phần vì tư chất có hạn dừng lại ở lưng chừng song mỗi ngày chỉ biết sách vở hai t a y không nghe chuyện ngoài cửa sổ đối với hoạt động tập thể của trường cũng tích cực nhưng trừ nó ra chỉ biết đúng giờ tới trường đúng giờ về nhà một lòng hấp thu chi thức cực kỳ có tinh thần lý tưởng điển hình học sinh ngoan một loại khác là những học sinh gia cảnh không tệ thành tích cũng không tệ tỷ lệ nhóm này đông nhất đủ cả nam nữ điều kiện gia đình chẳng phải nói là nhà giàu chỉ tính là trung lưu đặc biệt thích tin đồn luôn sử dụng từ ngữ lưu hành trên mạng trong lớp có sức sống là dựa vào vòng tròn này tiếp nữa là học sinh thành tích dưới đáy lớp nếu như gia đình cực giàu hoặc rất có bối cảnh sẽ không bị kỳ thị nếu thành tích đã kém gia cảnh cũng chẳng có gì thì thuộc về loại mà nhiều năm sau có họp lớp chẳng ai thông báo cho đương nhiên nếu đẹp trai hoặc sinh gái thì sẽ thoát ly mọi quy tắc trói buộc đi tới đâu cũng được hưởng ứng tiêu vân vân thuộc loại cuối cùng không bị kỳ thị xong vì là học sinh chuyển trường các vòng tròn đã hình thành nên nằm ngoài rìa các vòng tròn không còn được cưng chiều như trong lớp cũ ở nhất trung tiêu vân vân không khỏi hụt hẫng vì thế khi c ó cây sinh sôi này luộc cô thiếu nữ tuổi hoa gửi hồn vào những tiểu thuyết ngôn tình đẫm nước mắt hoặc là nghe ca khúc của zitney sờ bia thi thoảng viết cho bạn bè ở hạ hải một hai phong thư thư viết rồi xong lại không gửi đi vì không biết người nhận được thư có cảm thấy đột ngột không còn nhớ tới mình không tiêu vân vân luôn tự an ủi mình con người phải nhìn về phía trước hạ hải là quá khứ rồi nơi này là khởi đầu mới có điều kiện mà hạ hải không thể sánh bằng nhưng cô lại luôn nhớ về cái thành phố nhỏ ấy ở đó có niềm vui có nỗi buồn có mơ ước còn ở đây cô chỉ thấy một sự khô khan trống rỗng và rồi một buổi sáng yên bình như mọi ngày cô thấy một cảnh gần như hoang đường ấy tô sán cứ thế đẩy cửa bước vào lớp làm tiêu vân vân tưởng mình bị ảo giác xung quanh không ngớt có bình luận tên này ngầu thật đấy giới thiệu rất ngắn gọn thích rồi vờ vờ vờ tới bàn còn trống tô sán để cặp lên bàn sau đó lấy sách vở ra vương quý văn đứng ở cửa lớp nhìn vào trong mồm há hút không khí hơi cổ quái học sinh trong lớp đã vỗ tay đại biểu học sinh trong lớp đã tiếp nhận rồi mình mà đổi y ra là trở mặt với phòng giáo vụ phương diện nữa với tư cách nhà giáo nhắm vào học sinh như vậy sẽ ảnh hưởng uy tín của ông ta thế nên vương văn quý phải ngậm bồ hòn làm ngọt đập tài liệu vào tay lý cẩm lý cẩm thì thấy tô s á n quá đáng rồi chẳng khác gì tuyên bố không coi vương văn quý là cái gì có vài phần giống mấy học sinh lưu manh thời hắn còn đi học không vào được lớp số ba thì chuyển sang lớp khác cầm lệnh chuyển lớp của chủ nhiệm phòng giáo vụ còn lo không vào học được sao cần gì phải đối đầu với chủ nhiệm lớp như thế thế này để lại ấn tượng xấu rồi hắn không biết rằng tô s á n là nhân vật chẳng sợ đắc tội với người khác tôi là tương minh quân hì hì tô s á n tên cậu giống như nụ cười của cậu rất sáng lạn tương minh quân là tên béo ngồi cùng bàn với tô s á n bắt chuyện này thành tích của cậu ra sao chiều có kiểm tra môn sinh tôi nát môn này lắm dựa cả vào cậu đấy giáo viên tiếp tục giảng bài có điều cả lớp có thêm một cảm giác mới mẻ bắt đầu nhìn ngó tô s á n bàn tán trừ tiêu vân vân ra ngạc nhiên nhất là ngô thì nhuế nữ sinh bên cạnh hai mắt mơ mộng nói cậu tô s á n này thật trông không tệ tuy không bắt mắt nhưng rất dễ nhìn trông là thấy thích khí thế còn mạnh mẽ nữa nhưng mà mình thích phàn khải mất rồi thì nhớ bạn thấy sao ngô thì nhớ hơi hờ hứng chính là người mới tới đơn vị mình đấy trông cũng được đi ở chỗ ngồi tô s á n lặng lẽ quan sát cả lớp học tiêu vân vân ngồi ở hướng m ộ ư ơ i một giờ cách y hai chỗ lúc tiêu vân vân quay đầu lại nhìn ánh mắt hai người chạm nhau tô s á n hết sức ngạc nhiên thế giới này thật nhỏ tiêu vân vân chỉ khẽ gật đầu cười nhẹ rồi quay đầu đi tiếp tục viết bài tựa hồ gặp lại tô s á n ở n h ị thập thất chung không có gì đặc biệt có điều lỗ tai cô lại đỏ rực tô sán lần thứ hai phải thốt lên thế giới nhỏ bé vì cô nữ sinh mà quách tiểu trung thích ngồi ngay sau tiêu vân vân hết rồi không có bóng hình y muốn tìm kiếm trong lớp này tô sán thở dài phát hiện lại có cảm giác nhẹ nhõm y không bao giờ nghĩ rằng khi mình nghĩ tới khả năng có thể gặp lại đường vũ trong lòng lại khẩn trương như thế lại có chút chờ mong còn m ộ ư ơ i ba lớp nữa một lớp không có đường vũ không nói lên cái gì cả dù sao nhìn thấy tiêu vân vân ở đây chứng tỏ vận mệnh luôn có điều thần kỳ hết tiết trừ tương minh quân có vài học sinh nữa tới bắt chuyện với tô s á n còn lại đều đi chơi hết tiêu vân vân cùng một nhóm nữ sinh ra ngoài hành lang trò chuyện quay về cười với y một cái rồi về chỗ tô s á n cũng đi ra hành lang nơi này khác nhất chung hành lang dài hơn nhiều mỗi tầng có nhiều lớp hơn hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau song tô sán có ào giác như ở hạ hải tất cả như không có gì thay đổi đường vũ chưa từng rời đi chưa ai rời khỏi cái thành phố làm người ta nhung nhớ đó quyển bốn chương tám phượng hoàng đường vũ x ư ơ n g tan hết ánh mặt trời trói mắt xuyên qua tán lá ngân hạnh chiếu xuống c h ạ y khắp bãi cỏ ao nước và cây cầu nhỏ bắc qua ao nước ao rất trong nhìn thấy cả đàn cá chép hoa đuổi nhau xoay quanh một đôi thiếu niên nam nữ đứng vịn ở thành cầu nhìn xuống đôi mắt tiêu vân vân chăm chú nhìn tô sán chớp chớp mấy cái sau đó t r e o giỏi nhé thì ra là đuổi theo mỹ nữ mình còn nói sao đột nhiên bạn chuyển trường mới nhớ ra đường vũ cũng chuyển tới rồi vậy là cô ấy chuyển tới đây thật rồi tô sán siết chặt nắm đấm tiêu vân vân đi tới vài bước xoay người lại mép áo áo sơ mi phấn hồng hoàn thành vòng quay đẹp đẽ vậy để mình cập nhật tình hình mới nhất về đường vũ cho bạn biết nhé không chỉ ở trường mình mà cả ở trung học dung đại Dục Đức, dù không phải ai ai cũng biết đường vũ song người biết tới cô ấy có thể chứa đầy năm đoàn tàu đấy đường vũ hiện còn nổi bật hơn cả hồi ở hạ hải nữa tim tô sán lúc này nảy lên một cái hơi ngẩn ra tiêu vân vân thấy vậy có chút thương hại ở trường mình đường v ũ được bình chọn là hoa khôi xinh đẹp nhất cách đây một tháng cô ấy đoạt giải nhất kỳ thi vật lý toàn tỉnh sau đó ba trường tổ chức giao lưu học tập cô ấy chính là đại biểu một người bạn học thời tiểu học của mình đã chuyển tới dục đức còn dò hỏi mình tin tức của đường v ũ đó nói là nam sinh dục đức đều như thế bạn có biết dục đức nhiều mỹ nữ thế nào không vậy mà đường vũ vẫn cực kỳ nổi tiếng ở đó vậy là đủ hiểu rồi chứ tô sán cười khổ vật lý là môn sở trường của y lần trước x ế p thứ bốn toàn khối không được chọn đi thi cấp tỉnh chỉ mộ so sánh đơn giản đủ thấy t r a n h lịch với đường vũ nhiều thế nào và bây giờ lại có thêm một anh chàng chạy suốt từ hạ hải tới theo đuổi mỹ nhân tiêu vân vân che miệng cười đường vũ và tô s á n ở nhất trung là một đôi ai ai cũng biết nhưng đó là chuyện đã qua đường vũ không còn là cô gái trừ im lặng học tập không chú ý gì khác như ở lớp số năm nữa chỉ huyên tới nhì thập thất chung hơn một học kỳ đã thành nữ thần vô số người ngày đêm tưởng niệm trinh lệch lớn nhất là trước kia ở hạ hải người bàn luận về đường vũ rất ít còn ở đây đường vũ không khác gì ngôi sao đi tới đâu cũng thu hút mọi ánh mắt tiêu vân vân càng trêu già n h ị c h ngợm đọc thuộc lòng đường vũ nữ dân tộc hán lớp số m ộ ư ơ i ba năm thứ hai bạn có thể không biết lớp số m ộ ư ơ i ba song không thể không biết tới đường vũ tô sán vẫn chưa khôi phục lại tinh thần nụ hôn lúc chia tay ở hạ hải tới nay đã là tám tháng rồi trong tám tháng đó thứ y nhìn thấy nhiều nhất là trời xanh mây trắng r ô i qua trước mắt cùng với vành mắt đỏ hoe của đường vũ khi ấy đôi khi mơ đường vũ đứng ở bờ sông đối diện hoa đào phơn phớt trong k h ô n g cảnh đó mắt đỏ hoe xoay người bước đi mở mắt ra tô sán có thể cảm thụ được sự mất mát nửa đêm tỉnh lại nhìn trần nhà như đường vũ miêu tả trong thư giống như một thứ quan trọng trong sinh mệnh bị khoét mất bỗng dưng thiếu một phần nhưng không sao tìm lại được tám tháng này xem ra đã có rất nhiều chuyện đường vũ như con phượng hoàng ẩ n mình cuối cùng hoàn thành quá trình lột xác xương đôi cánh màu cất tiếng hót oanh động đã sơ bộ có hình tượng trói lọi của nữ cường nhân đời sau hẳn là cô ấy đã trải qua rất nhiều cho nên mới luôn muốn liên lạc với mình xong lại không có dũng khí làm thế cho nên mới nói lời đầy bi quan mình sẽ nhớ mãi tuổi m ộ ư ơ i bảy của bạn cũng là tuổi m ộ ư ơ i bảy của mình chỉ có điều khi đó đường vũ không có lòng tin dũng khí đối diện hay cô ấy đã lấy dũng khí buông bỏ rồi này tiêu vân vân vỗ vai tô sán một cái đánh thức y từ trong trầm tư tỉnh lại đi mình biết ở nhất trung bạn và đường vũ rất thân thiết nhưng mình không cho rằng hai bạn hợp nhau đâu thực ra rất nhiều người cũng nghĩ thế người hợp với bạn hơn là trần linh san thời gian mình rời đi đôi lúc thi thoảng có cảm tưởng bạn và trần linh san sẽ thành một đôi tiêu vân vân nhìn tô sán nửa thật nửa giả hỏi này không phải bạn vì đường vũ mà chuyển đến đây chứ tô sán che giấu cảm xúc cười đương nhiên không phải rồi thực ra mình sớm xác định rồi mới đúng dấu bưu điện trong thư của đường vũ là của bưu chính thành nam mà trường học tốt nhất ở gần đó là n h ị thập nhất chung đường vũ không thể không biết mình sẽ chú ý tới dấu bưu điện nhưng không bận tâm tới điều đó vì cô không nghĩ tới mình gửi thư không lâu y bay trên không chung đuổi tới dung thành lúc này tô sán lo được lo mất đôi khi có lúc y hoài nghi chính bản thân hoài nghi tất cả có phải là giấc mơ quá đẹp hay không mơ càng đẹp ngã càng đau đớn tô sán đã tự mình vô số lần bị giáo huấn rồi tất nhiên n không thể húc đầu vào tường mà không biết quay đầu tiêu vân vân thở phào không phải thì tốt mình thực sự sợ bạn cứ đâm đầu vào ngõ cụt không phải là mình coi thường bạn đâu ôi mình biết phải nói làm sao đây bạn không hình dung được đường vũ nổi tiếng tới độ nào đâu bạn ấy thực sự trói mắt bạn có thể thử xem nhưng đừng quá để trong lòng dù sao hiện giờ quan trọng nhất vẫn là học tập hơn nữa đường vũ xuất sắc thì sao chứ đâu phải cứ người giỏi nhất là tốt nhất nhìn xung quanh nói không chừng còn có cô gái khác phù hợp hơn đó tiêu vân vân môi hơi cong lên ngực l ớ n về phía trước làm tô s á n n g ỡ ra không nhịn được phí cười nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời mùa xuân tô s á n lúc này mới bình phục lại thì ra cô gái này chỉ nói đùa mà thôi trong lòng tô s á n vừa vui mừng vừa lo lắng mừng vì tin tức đường vũ ở n h ị thập nhất chung cụ thể hơn là lớp số m ộ ư ơ i ba chỉ cần mình chạy thẳng lên lầu là có thể đối diện với cô ấy nhưng gặp nhau rồi thì sao nào nhìn nhau im lặng sao bức thư đường vũ viết tạo thành sầu lo trong lòng tô s á n nói cho cùng muốn theo đuổi một cô gái như đường vũ muốn khiêm nhường cũng không được phải lớn tiếng lập uy ở đây nhưng mà lập uy ra sao đây tô s á n gãi đầu chẳng lẽ đi kiếm vài con mọt sách đánh một trận làm thế e rằng mình còn chưa gặp được đường vũ đã bị đuổi khỏi trường rồi trong thư đường vũ nói cô lo lắng mình bị cuộc sống nhìn g i nát toàn thân thương tích cô không muốn tô sán kiệt sức vì đuổi theo bước chân của mình chỉ là cô không biết rằng với rất nhiều người cuộc sống không đơn giản là có nhà có xe mà có một hàn sơn để mình theo đuổi trèo lên là hạnh phúc lớn lao đường vũ không viết tên lên bức thư là vì muốn buông tay mình ra cởi bỏ gông cùng trên người mình nhưng cô không biết rằng mình sớm bị thời gian nguyền rùa bọn họ từng bỏ qua tất cả ở một không thời gian khác nay y đã trở lại tất cả đều thành có thể đường vũ mang theo tâm tình sợ hãi cũng bất lực viết thư nhưng cô ấy không biết mình sẽ dùng phương thức làm cô ấy không thể tưởng tượng để cô ấy biết sự xuất hiện của mình tô sán suy tính chính diện gặp lại đường vũ chỉ có tạo ra sung kích mạnh cho cô ấy nhưng ấm t ư ợ n g không hề sâu sắc muốn cởi bỏ được nút thắt trong lòng đường vũ thì phải dùng một tư thái thật cao để cô ấy biết rằng lời hứa trước kia của mình không phải chỉ là một lời nói sun mà mình có năng lực biến nó thành có thể quyển bốn chương chín tưởng mình là châu tinh trì chắc áp chế kích động muốn chạy đi gặp đường vũ tô sán ngồi xuống nhặt một cục đá bên đường lia xuống mặt ao cục đá này ba cái rồi chìm n h ì m đàn cá giật mình chỉ t ả n ra chốc lát rồi nhanh chóng tụ lại không sợ con người đại khái là vì được nuôi lâu rồi lúc này ở đầu khác có một nhóm học sinh vác ca mê ra rẽ qua góc vừa vặn quay cảnh tô sán xem đá này tóm tóm xuống hồ này bạn sao bạn lại tùy tiện ném đá xuống ao nước như thế cho dù không ném chúng cá thì cũng không phải là hành vi văn minh đâu lên tiếng là một cô gái toàn thân đồ trắng ngũ quan tinh tế xinh đẹp mái tóc đen vắt qua một bên vai đôi mắt nghiêm nhị g phối hợp với cách thuyết giáo kiểu đường tăng đảm bảo vô khối nam sinh tự ti cúi đầu bên cạnh cô gái là nam sinh đeo kính nhíu mày tỏ ra không hài lòng chỉ nam sinh vác máy ca mê ra nói hiện giờ cả trường đang dừng văn minh trường học cậu có muốn làm điển hình xấu không là hội trưởng hội học sinh trong trường cao chiêm tùng là danh nhân được nhận đủ các loại phần thưởng các loại danh nhân từ n h ị thập thất chung mà ra như tỉnh trưởng viện trưởng nhà kinh tế học nhà giáo dục học đều từng là cán bộ hội học sinh hội trưởng hội học sinh là một loại khẳng định và quyền uy n h ị thập nhất chung không kém gì một trường đại học cỡ nhỏ có đầy đủ các loại câu lạc bộ cao chiêm tùng quản lý mấy nhóm câu lạc bộ và các công tác tương ứng tất nhiên rất có uy tín chuyện học sinh ném đá xuống ao như tô sán không phải là chưa có ai làm nhưng chỉ cần không phải là ném rác xuống ao hoặc là cố tình quấy nhiếu đàn cá thì không thành vấn đề chỉ không may tô sán gặp phải những người không nên gặp mà thôi cô gái phóng viên nhìn thấy tiêu vân vân bên cạnh tô sán liền gật đầu tiêu vân vân vội đi tới nói tôn m ạ n hôm nay tới phiên các bạn trực nhật à? cậu ấy chỉ lỡ tay thôi đừng để ý gần đây toàn trường đang triển khai nếp sinh hoạt văn minh trong trường đàn tin học trường thường xuất hiện các nơi đưa ra ánh sáng các hành vi thiếu văn minh như ném rác bừa bãi phá hoại cây cối vơ vờ vờ tôn mạng ở một tiếng vẫn mang vẻ mặt trách móc tô s á n cô là phóng viên của đàn tin học trường dung mạo thanh thoát đẹp đẽ còn là người dẫn chương trình xuất hiện nhiều tiếp xúc nhiều với học sinh nên biết tiêu vân vân song không thân thiết ở trong trường tôn m ạ n cực kỳ có tiếng tăm thậm chí còn được lên trang bìa tạp chí học sinh tiêu vân vân ra mặt nói đỡ cho tô s á n xem ra quan hệ hai người khá ám muội tôn m ạ n không làm quá lườm tô sán một cái định tiếp tục đi kiểm tra thì thấy tô sán vươn tay tới cành ngân hạnh thấp bẻ sắc một cái mọi người mắt tròn mắt d ẹ p cao chiêm tùng nghiêm giọng quát này bạn kia làm cái gì thế vừa mới bảo bạn đừng ném đá bạn lại đi bẻ cành có biết đây là hành vi phá hoại môi trường chung không tiêu ô sán á ngắt c lá lại lá quá, ném xuống nước, à, ngại quá. Lại tiếp tục ngắt lá ném. tục Cao c à, tiếp i h m mắt tùng chỗ mắt ra l ô n nam sinh này nhất định phải quay lại làm điển hình, phê bình khắp toàn trường. chỉ cầm ca thái phải phê khắp ra. Mau quay quay mê làm lại đi, loại tồi lại Tiêu độ tệ vân vân cuống lên không hiểu sao tô sán lại cố ý gây chuyện vừa giữ y lại vừa nói tuyệt đối không có lần sau bạn ấy là học sinh vừa chuyển trường không biết cây cối trong trường không được bẻ bừa tô sán đừng phá nữa tô mạn hơi khó xử tiêu vân vân đã khẩn cầu như thế cô không tiện nghiêm mặt lại sau này rất có thể sẽ cùng làm ở câu lạc bộ truyền hình học sinh chuyển trường thì sao cao chiêm tùng không bỏ qua đó là chức trách của h ộ i học sinh bạn và đường vũ cũng là học sinh chuyển trường song có ai quá đáng như cậu ta không quan trọng là thái độ của cậu ta không có vẻ gì là muốn sửa sai cả tô s á n thấy t r e o chọc đám học sinh câu lạc bộ truyền hình này thế là đủ ngồi xuống thò tay vào ao nước lạnh lần này không ai nhìn được nữa tôn mạn chỉ vào tấm biển cắm bên ao tiêu vân vân cậu bạn này xem ra cố tình khiêu khích chế độ toàn trường cậu không nhìn thấy à cấm chỉ ném rác thức ăn xuống ao cấm chỉ sạch, rửa dưới mọi hình thức rửa tay cũng thế này hành vi của cậu nhất định phải cho đăng lên toàn trường tiêu vân vân chỉ biết dậm chân tô s á n bị làm sao thế này không g i ố n g tính cậu ấy nhưng còn chưa hết tô s á n không rửa tay mà là v ư ơ n hai tay ra bắt lấy một con cá vì cá trong ao không sợ người cho nên ý thuận lợi bắt được một con cá con cá quấy mình nước bắn lên khuôn mặt tái đi của tôn mạng và cao chiêm tùng mất một giây mới kịp phản ứng tôn mạn mặt đanh lại cầm m i c vô nói vào ốm kính ca mê ra thưa các bạn mọi người đã nhìn thấy rồi trường học tốn lượng lớn tiền của tạo ra hoàn cảnh mỹ hảo cho chúng ta thường ngày chúng ta t r u n g sức bảo vệ đàn cá này xong bị bạn học này bắt lên chơi đùa đây là hành vi ác liệt nhất trong tuần qua càng khó chấp nhận hơn cả chuyện ăn uống xong vứt vỏ thức ăn bừa bãi chúng tôi sẽ phỏng vấn xem rốt cuộc cậu ta nghĩ gì mà có hành vi này tiếp đó ốm kính run gần tô sán tô sán vơ vơ con cá trong tay chẳng trốn ca mê ra mà còn tự nhiên nói con cá chép này béo tròn béo trục bị nuôi tới mức không còn chút nhanh nhẹn nào nữa loại cá này chỉ biết dùng vẻ bề ngoài đẹp đẽ lấy lòng người khác để được chăm sóc cho ăn không có cả năng lực tự kiếm lấy thức ăn hay né tránh nguy hiểm một khi rời khỏi môi trường an nhàn này dễ dàng chết trong sóng gió phải chăng mô hình giáo dục trong nước cũng giống như con cá chép hoa này chỉ chú trọng giáo dục ứ n g thí bề ngoài lấy điểm thi đẹp đẽ đại biểu tất cả chứ không chú trọng phát triển nhân tài phát huy đặc điểm mỗi học sinh chuyển biến quá mức bất ngờ học sinh cá biệt bị bắt làm điển hình hành vi xấu lại lên tiếng chỉ trích lại làm cả đám c h ỉ biết đưa mặt nhìn nhau tô sán ném con cá bõm xuống nước vẩy tay nói trường chúng ta bỏ rất nhiều tiền của ra kiến thiết hoàn cảnh trường học chuyện này tốt thôi có điều tôi hy vọng giáo viên trừ suy nghĩ tới nhân tố hoàn cảnh cũng nên nghĩ nhiều hơn tới văn hóa hàm s ú c của trường học kiết thiết văn hóa trường học theo hướng sâu xa tương lai thành điển hình giáo dục trong ngoài nước không nên lãng phí tài nguyên vào những thứ đẹp đẽ mà không có ít l ợ i gì này cậu tôn m ạ n vốn cho rằng cái tên nhìn có vẻ lười nhắc này đối diện với ốm kính sẽ tịt ngòi luôn giống như rất nhiều lần cô đi phỏng vấn cô thích chía ốm kính làm đám nam sinh cao lớn phải đỏ mặt l ư u túng ai ngờ hôm nay gặp cái tên càng nói càng hăng khiến mình không nói được gì cậu cậu tưởng mình là châu tinh trì chắc cao chiêm tùng thấy tôn m ạ n bị tô s á n làm trở tay không kịp thành ra thất thố thì ra h i ể u ngừng quay hết sức vui mừng đưa tay ra xin chào tôi là cao chiêm tùng hội trưởng hội học sinh hắn thường xuyên tổ chức các hoạt động đối diện với vô số chuyện bất ngờ kể cả lời chất vấn chỉ trích không như người khác hắn bình tĩnh nghe hết những lời diễn giảng của tô s á n biết luận điệu này gây nên làn sóng lớn tin tức chú trọng độ tập trung dư luận có thể tạo ra làn sóng dư luận là tin tức đó thành công mỗi ngày hắn đi bắt điển hình vi phạm đã ngán tận cổ rồi đột nhiên xuất hiện một học sinh thẳng thắn chỉ tích đàn cá chép hoa mà trường học hao phí mấy chục vạn mua về chuyện này gián tiếp thể hiện không khí cởi mở của trường học cho thấy học sinh nhị thập thất chung khác với những nơi khác nhị thập thất trung không thiếu đám quái đàn ví như bôi vẽ lên tường trường trước khi thi vẫn chơi phi nan f a n t a s y kết quả điểm cao ngất lập ban nhạc xúc ăn mặc không khác gì người điên hay viết bài văn tuyệt đối bị liệt vào phản nghịch giống thế hiện có học sinh tư tưởng sắc bén dám công kích chính sách của trường loại nhân tài này chỉ nhị thập thất trung mới có chỉ nhị thập thất trung mới tiếp nhận quyển bốn chương m ộ ư ơ i cảm ơn không hổ danh hội trưởng hội học sinh tô s á n phải đánh giá lại cao chiêm tùng mặc dù mặt hơi non song năng lực phản ứng cách ứng xử đều rất nhạy bén có thể thấy nhị thập thất trung đúng là ngọa hổ tàng long liền đưa tay ra bắt tay hắn tô s á n học sinh mới sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn quả nhiên hành vi lúc nãy chỉ để gây chú ý rất thông minh không phải hạng ý tài ngông cuồng xem ra sắp tới có nhiều trò vui rồi cao chiêm tùng nhiệt tình nói không dám chỉ bảo không mấy người dám nói ra những người như cậu đâu tôi rất ủng hộ câu thực ra tôi ngứa mắt với đàn cá này lâu rồi nếu không phải vướng thân phận hội trưởng hội học sinh có khi tôi đã nướng sạch bọn chúng giáo dục trường học phải cải cách cậu nói đúng tâm khảm tôi rồi mới chuyển tới có quen không nếu sau này có gì khó khăn cứ tìm tôi mặc dù tô sán chỉ trích chế độ giáo dục của trường song vừa rồi y nói tới tương lai thành điển hình giáo dục trong ngoài nước trở thành tiên phong văn hóa giáo dục là thứ cao tầm lãnh đạo trong trường muốn thấy cho nên cao chiêm tùng dám đảm bảo phát tin này ra không lo tô sán chịu ảnh hưởng xấu gì giáo viên n h ị thập thất t r u n g tố chất giáo dục cao không vì vài câu thuốc đắng giã tật của học sinh mà c h ù ốm vùi dập có thể thoải mái đưa tin để tạo ra chủ đề bàn tán hôm nay câu lạc bộ truyền hình đào được kho b á o rồi lần này không có ai chỉ trích bọn họ toàn đưa tin tức xác sưởi nữa thấy cao chiêm tùng vì những lời nói tô s á n mà thay đổi hẳn thái độ lại còn thân thiết với y trong lòng tôn m ạ n khỏi nói bất nghẹn thế nào h ừ lạnh một cái xoay người đi trong lòng chửi rùa tô sán khắp lượt rõ ràng là loại học sinh cá biệt phá hoại môi trường chẳng lẽ vì vài câu nói mà thay đổi bản chất sự việc à? lúc tan học tâm tình tô sán cực tốt lúc này y đã biết tầng của mình có lớp số một đến bảy còn lớp tám tới m ộ ư ơ i bốn của đường vũ ở góc tây nam hai khu nhà đối diện nhau căn bản không có chuyện tình cờ gặp được đường vũ ở hành lang trừ khi đường vũ chạy sang khu phòng học bọn họ nếu như định cho cô ấy một sự bất ngờ vậy thì mình phải kiên nhẫn chịu đựng cô đơn lặng lẽ chờ lúc cô ấy phát hiện ra kỳ tích xuất hiện thế nên khi tan h ọ c tô sán còn cố ý về muộn ba mươi phút để tránh tình cờ gặp phải đường vũ ngồi dựa vào hành lang nhìn sân trường ngày một vắng vẻ nhớ tới ở h ạ hải luôn có một cô gái chờ đợi mình bây giờ bóng s á n g quen thuộc đó không còn thấy nữa biết đường vú ở cùng nơi với mình nghe chuyện kỳ về cô trong trường cô gái trói mắt từng có lời hứa quá khứ cùng mình gần ngay trong gang tấp lại trở nên không chân thực đây là nơi cô ấy đi qua trong vô số lần tan trường từ khi rời nhất trung cũng là nơi mình đi qua hôm nay thời không thường là thứ phiến diện như vậy đấy có lẽ chúng ta từng tiếc nuối vì bỏ lỡ người nay xa cách chân trời Thực tế rất một tính hoạt một trái. Một rẽ phải. Vì thế tiếp tục bỏ lỡ như trước.、Cho、tới tận một bắt tên tập khả cách nhà mình Chẳng sinh phải. như Cho cách Nghe chó trong phim Gia Ma Hàn Quốc đúng không? có con cùng con có Quốc lại lỡ mọi người người giống biên rẽ rẽ rẽ. năng đường. quán ngày ngã trong đúng gặp Gia ở ở máu Ma vì Vì xưa qua vợ vẻ bỏ nhưng thực ra chuyện này xảy ra hàng ngày cuộc sống đôi khi còn di hơn cả tiểu thuyết trở về nhà cha mẹ đã làm xong cơm nước nóng hôi hổi ánh mặt trời cuối cùng trong ngày chiếu vào để lại dấu tích mờ nhạt trong nhà không biết nhà đường vũ ở đâu nhà của đường vũ là nơi thần bí dụ hoạt cực lớn với tô s á n thôi thúc y lên đường thăm dò thực ra như hôm nay chỉ cần đợi đường vũ đi về rồi bám theo là biết nhưng tô s á n không làm thế không cần phải quá vội vàng t ă n g kha vừa x ế p thức ăn ra bàn vừa hứng khởi kể chuyện mở cửa hiệu bà nhìn chúng cửa hiệu lớn hỏi thăm thì khả năng tốn chừng hai mươi chấm nhìn không ngờ cửa hiệu ở vị trí không tệ mà lại còn rẻ hơn ở hạ hải đang thảo luận việc lập hợp đồng thực ra ở thời đại cơ hội rộng mở này chỉ cần dám nghĩ là có thể kiếm tiền người nắm khoản tiền lớn trong tay như t ă n g kha tìm đúng hạng mục không mắc sai lầm là tiền vào như nước chỉ là sớm muộn tô lý thành thì nhắc tới chuyện từ lão thái g i a phải rồi tô s á n vì sao con lại quen ông tử hôm nay thư ký kim nói chuyện cha mới biết còn nói khi nào còn đi gặp ông tử gần đây tâm tình không tốt nói lần trước trò chuyện với con xong thì khoan khoái hơn nhiều con còn chẳng biết đây này tô s á n kể chuyện hôm đó đi lạc vào hậu viện tổng công ty cũng nhắc tới chuyện t ử t r ư n g nhận ra mình làm cha mẹ y n g h ĩ mãi không ra có thể cùng t ử t r ư n g quan hệ tiến thêm một bước là chuyện tô sán cầu mà chẳng được chẳng phải hy vọng mấy câu nói của mình có thể giúp cha t h ă n g tiến gì t ử t r ư n g là huyền thoại sống nói chuyện với ông hấp thu được kinh nghiệm ông đúc kết cả đời sẽ có ít không nhỏ cũng giống như tô sán được đám ký sư già triệu ngạn chỉ bảo cho rất nhiều nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ít gì cho cha ít nhất giúp cha thay đổi trạng thái bị bài xích này tình người nóng lạnh trong tổng công ty còn quá hơn cả hệ thống công vụ viên thế nên khi trước đông kiến quân thất thế bị điều xuống hạ hải gặp được tô lý thành cùng chung hoạn nạn mới trân trọng như thế còn một chuyện nữa nghe nói cậu cả tằng toàn minh đã được tỉnh cử người xuống khảo sát rất có khả năng sẽ điều lên tỉnh hệ cha y ở tổng công ty sẽ có tiếng nói hơn nhiều thực ra tô s á n cơ bản cũng đoán ra rồi nhưng y không muốn nói cho cha mẹ biết ăn cơm tối xong tô s á n gọi điện thẳng tới biệt thự vương bạc nhận điện thoại là một giọng nữ nhu hòa nghe thấy tô s á n a l o một cái đột nhiên trầm m ặ t tô s á n nghi hoặc có phải lạc nhiên không xin hỏi v ì nào thế đúng là giọng lâm lạc nhiên tô s á n trêu đại ca đây tô s á n giọng nói bên kia điện thoại rõ ràng chuyển sang êm ái chớp mắt cách đã biến đổi Zip lên cậu có biết tôi nhớ cậu thế nào không nhớ tới muốn bóp chết luôn đấy tôi quen biết không ít người ở n h ị thập nhất t r u n g trước khi tới hạ hải tôi cũng học ở đó có biết đám trương hiền trang trí vũ trương phi phi không cho mà biết phi phi là mỹ nữ đấy cậu chắc nghe tới họ rồi cho họ biết cậu là bạn tôi nhất định cậu sẽ nổi tiếng đúng là phong cách lâm lạc nhiên nếu bỏ đi cách thức cô gái này nói chuyện chỉ nghe giọng nói h o ặ c nhìn t ư ớ n g mạo thì rất có vị nữ nhân bạn bè của lâm lạc nhiên hẳn c ũ n g c ù n g p h ò n g t r ò n bọn họ ra c ả n h không kém có tài nguyên nhân mạch lớn sẽ có cơ hội lớn song tô s á n không hứng thú làm bạn với đám hoàn khố nói lẳng đi tiểu thư ơi mình mới tới trường có một ngày thôi không biết mấy người đó có thời gian tới dung thành chơi thì giới thiệu cho mình tính sau nói không chừng ngày nào bọn mình chán hạ hả hải rồi cũng chuyển tới đó không biết chừng tới lúc đó cậu là chủ nhà phải đãi khách đấy ê muốn gặp chú vương à, gọi một tiếng mỹ nữ đi mình chuyển ốm nghe cho vương bạc nhận lấy điện thoại t ô sán tới dung thành đã quen chưa cháu không biết lạc nhiên ngày nào cũng nhắc tới cháu tiếp đó có giọng điêu ngoa của lâm lạc nhiên cháu nhắc bao giờ ai ngờ một bí thư thành ủy cũng trêu đùa như vậy t ô sán không dám tiếp lời câu đầu tiên nói là cháu cảm ơn chú thân là người đứng đầu tập đoàn kiến trúc hàng đầu tỉnh lại biết nhà họ chuyển đến ớt có người thân p h ậ n lớn đánh tiếng người này là ai h ỏ i đoán cũng biết